Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện có thể lượng dài 5 tập của tác giả Tuấn và Minh Phương Câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng Một câu chuyện hay thưa quý vị Bây giờ trong buổi trưa ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập 1 câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng Có phần diễn đọc của Đình Giọng Hôm nay đã lợi đêm thứ bảy Lão Hào không ngủ Lão thức tới tận bây giờ Không phải vì lão mất ngủ Mà là bởi vì con chốt được giả của nhà lão Cứ sủa đình tài nhức ấp Rú lên vắng vẳng tư vắng cả đầu Móng chân của nó cào cấu vào bức vách ngôi nhà Phát ra những âm thanh kẹt kẹt Nghe đến rợn cả người Dù lão có đánh có mắng Có chửi thế nào nó cũng không chịu thôi Nơi nó từ bé cho đến giờ Có khi nào nó như vậy đâu Nó khôn lắm Nó nghe lời của lão giam giáp Vậy mà chẳng biết làm sao mấy hôm nay Con chó của lão lại quấy quả như vậy Bảy đêm lão thức trắng Là bảy đêm sáng trăng Nhìn cái thứ ánh sáng mờ ảo Ở ngoài cửa sổ Rột gan của lão hảo cứ nhộn nhạo cả lên Và con lão bệnh rồi Cũng tại vì con chó ấy Làm cho bà thức trắng mấy đêm Đã vậy lão đành phải giết nó thôi Nghĩ rồi sáng hôm sau lão giết nó thật. Trước lúc chết nó nhìn lão. Nửa trách móc nửa buồn bã sợ hãi. Con chó già không còn sủa nữa. Lão và vợ sắp đựng in giấc tối nay. Quả vậy thần đêm hôm nay là một đêm yên nắng tức là Thứ ánh sáng ảo hồi chẳng vào bóng tối của căn buồn cũ như mọi hôm. Chỉ là cái tiếng gìn rú của con chó kia không còn nữa. Sáng hình hai cái tay vảnh lên. Thì thoảng giật giật của con chó Lão hay thấy qua cửa sổ cũng không còn Mà thêm vào đó là một rắn lưng vặn vẹo quái gở Thứ gì thế này Lão Hào cùng vợ thiết lên Dúng người trong góc giường Rắn lưng quái gà kia từ từ rung lên vì cười Nó không quay đầu lại cho hai vợ chồng lão nhìn thấy Mà từ từ hạ thấp đỉnh đầu Ngược cầm lên Gầm cái lại để quắc hai con mắt trắng giã Cái miệng người ngoạc và nhìn lão Đó là một đêm lão và vợ được ngủ Và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa Giây phút cuối cùng lão còn thức Lão nhớ lão ám mạnh cái ánh mắt buồn bã lo lắng cho nhà lão của con chó già Thì ra những đêm trước nó thức canh bảo vệ cho vợ chồng lão là hối hận Lão ước giá như con chó già của lão biết nói Thì đã chẳng có ai phải chết Vài ngày sau đó Người dân không thấy hai vợ chồng của lão gia đồng cây quốc như mọi khi Cho nên liền đủ nhau kéo sang Rồi tá hỏa kinh nhìn thấy cái xác của hai vợ chồng già Bị một thứ gì đó rút cạn máu Không ai nghĩ tới Hai cây chết bất thường của hai vợ chồng lão hạo Lại sắp mở ra một tấn bi kịch Chuẩn bị đổ lên đầu của những con người Sống trong cái thôn tràng hẻo lánh này Mùa đông trần về những mái ngói phản lan được mấy hôm nay Mưa vùn lạnh giá tươi bút những mảnh nương khô. Gà mẹ lùa con vào ổ tránh rét. Châu bò ngựa dây nằm lười trong góc chuồng. Chỉ có tiếng chó con thi thoảng kêu sữa. Sổ lên nhanh nhách. Lá chẳng còn không chịu nhú lên. Rồi chỉ là một mầm non. màng cái cuối khẳng khiu chưa chọi Giờ lúc muôn vật đang im mắng thu mình tránh rét. Thì ở trong thôn cái lạnh cắt ra cắt thịt. Của mùa đông lại bị nhấn chìm. Bởi tăng tóc và từ khí rợn người. Những đám tăng lạ diễn ra không một hồi báo trước. Tăng trắng phủ đầy tiếng trống kèn, Tiếng đàn nhị vang lên đầy nặng nề ảo não, Trong những ngày mưa gió thấm lạnh ra đầu. Hôm nay lại có đám tang của một người chết trẻ, Đó là một cậu thanh niên nghèo hiền lành chịu khó trong thôn. Cha mẹ mất sớm tên lại hai anh em quỳ cút lớn lên cùng nhau. Gần đây người ta chẳng còn thấy anh rất châu đi cày, Thầm nòm đồng áng nữa Khi gặp anh chỉ thấy một thân hình lù đù phở phạt Hai mắt trúng sâu Gò má nhô cao cùng với da trắng bệnh ốm yếu Chợp tối này khi nghe tiếng khóc thảm thiết Của đứa em gái ruột Mới chỉ có 8 tuổi đầu Hàng xóm chung quanh chạy sang Phát hiện người anh đã chết từ bao giờ Cây chết y như những tử bệnh khắc trong thôn Khiến người nhìn vào không chỉ cầm lòng thương Mà còn cảm thấy dùng mình sợ hãi Nhà ấy có mối hai anh em nương tựa vào nhau. Cô bé Ánh Dương còn quá nhỏ để có thể chịu đựng một nỗi đau tột cùng này. Nhà hai anh em đã nghèo, xung quanh dân thôn chẳng khá cầm hơn là bao. Lúc anh sống thì nghèo khổ bổ vây khốn đốn, khi chết đi chẳng được chôn cất đàng hoàng. Người ta thương cảm với số phận ngặt nghèo của chẳng trai trẻ, nhưng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cuốn tạm anh vào một manh chiếu rách cầm lòng và chôn xuống. Tuân và nắm bản thân của người xấu số Phải nhanh chóng đưa cậu thanh niên ấy Để trồn cất Bởi thứ bệnh ấy khiến cho cái xác biến Dạng kỳ lạ Để nói khi nhìn vào đồ khiến Người ta phải bổ miệng mà nôn mửa Khi khiến đi chôn Đám người của Tuân phải khéo léo dị chuyển Để mớ thịt bèo nhéo Bu đầy rủi bỏ ở bụng của tử thi Không bị sổ ra ngoài Nhưng máu cổng với nước mù xanh vàng Chạy từ ổ bụng thấm ra Chiếc chiếu rách loang lộ rất đầy trừng đất, khiến những người xung quanh phải lượm giọng vịt mỗi vì thứ mùi khăn khăn tanh nồng. Trời nhá nhem tối và ánh soi đường tất được đám người của Tuấn Đốtlin. Đám đưa ma diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và rùng rợn. Anh Dương cũng theo chân những người ti đưa ma, tiến anh trai lần cuối về nơi an nghỉ. Nước mắt cùng với những tiếng nức nghẹn của cô bé Càng làm cho buổi tiến đưa thêm ảo não nặng nề. Bất chợn một người khinh sát đi phía trước, Vấp phải ồ gà dí đường, Khiến Tuân và những người đằng sau loạn trọng rồi ngã nhào. Kẻ sát tuột khỏi tấm chiếu lằn xuống đất. Anh đúc sòi rõ cảnh tượng, Khiến tất cả phải kinh hoàng. Phần bông của tử thi vốn đã giữ ra, Phân hủy, Vừa rơi xuống lại càng thêm dập nát. Phía trên đầu sát chết, Nắm tóc bẩn đã lâu không gội dính bết vào nhau Quyền vào dịch nhảy thứ xa từ trong não Cũng không che được từng mảng da đầu Đang chốc lở Lộ cả phần xưng sỏ trắng hiếu đến ớn người Hai bên gò má ngóc lại Thùng một lỗ thịt nhìn Từ bên ngoài vào Có thể thấy được tận chân sang Viết luet ấy kéo dài cho đến tận mang tay Dính với phần má Bằng một miếng da sần sùi Đang treo lùng lặng hàm dưới Như cố gắng giữ lại Miếng xương quần nửa phần miệng Để nó không bị rơi ra ngoài Cái xác ấy vốn đã không nhắm Đường mắt trước lúc chết Dù người ta đã làm đủ mọi cách Để vốt mắt người quá cú xuống Nhưng đôi nhãn cầu đó vẫn trợn lên xoáy sâu vào những ai Chót điếc mắt bằng một cái ánh nhìn Rùng rợn Ánh dường kinh hãi Tột độ Cơ bé lập tức nín bật Rồi vội chạy nấp lại xong một người họ Dù lên lầy bầy Ánh mắt vô hồn trần trừng của anh trai đang hướng về cô bé. Nhưng không muốn ai đưa thân sắc của mình về đất lạnh. Cô nếu lại thời gian ở trần thế để lưu luyến tới đứa em gái chưa đầy 10 tuổi. Ngay sau khi cái xác rơi xuống đất một cách bất thình lình, khiến ai nấy đều giật mình hoàng hồn. Tân cùng đám bàn trong thôn nhanh tay, đành thi thể lên. Họ vừa khiêng sắc vừa khuôn mặt méo sạch, tái mét cả đi. Không quên khấn vái vong hồn của người đã khuất vì lần sư ý vừa rồi. Đưa người chết trên tay, nương theo ánh đuốc tuân liền phát hiện ra một điểm bất thường. xác chết này hình như có gì đó khác lạ với lúc anh cùng mọi người phát hiện. Móng tay vào phần răng nanh của tử thi dường như mọc dài rất đáng kể. Ngoài ra từ chỗ rách loang lổ lấm tấm mần đỏ, kéo dài từ khói miệng lên trên. Tuần thấy khói miệng của xác chết khẽ cử đầm. Xoay ánh đúc lại gần Tuân phát hiện là bên trong miệng của xác chết Có một thứ gì đó đang chuyển động Sợ có côn trùng hay chuột bỏ Chưa vào miệng của người chết Tuân định vạch miệng vết thương ra năm đầu ngón tay vừa định chạm vào Phần thịt trên mặt của cây xác Thì bất ngờ có ai đó Tum lấy cánh tay của anh Kéo lại một lực dứt khoát Tuân giận mình quay lại Ngay trước mắt anh là một ánh nghìn nghiêm nghỉ Có vần nóng này của một cô gái Cô ta trông vô cùng thanh tú Nhưng lại rất lạ mặt Đây là lần đầu tiên Anh ta nhìn thấy cô Họ gặp nhau trong hoàn cảnh Không còn gì gớm ghét hơn Đó là chiếc mồn cái sắc gần như nát bấy Đồ ngu Đừng có chạm vào nó muốn chết hả Khuôn miệng xinh xắn kia Không thể ngờ Có thể phát ra lời lẽ cây nghiệt như vậy Tôi lúc này câu mày lại rồi đáp Này cô nói ai ngu Ờ thì tôi suốt sáng cho nên lớn miệng Nhưng mà này Tôi vừa cứu anh đấy Anh cũng không nên có thái độ như vậy với tôi Cô gái vừa nói vừa gõ gõ đầu ngón trò vào người của Tuân Tuân hổ nghi rửa hỏi Cứu tôi Cô là ai Trông cô không giống với người ở Phan La Cô gái còn chưa trả lời Tôi đằng sang một giọng nói chậm nặng vang lên Khiến cả hai quay đầu nhìn lại Làm Phương Con giỏi thật đấy Vừa vào thôn đã gây chuyện với người ta Một người đàn ông trung niên Độ tuổi ngũ tuần Bạn mộn thân áo vải sần màu Đầu đèo khăn vấn Khoác phía sau một tay này tên gọi là thầy Lăng Khiêm Ông đã có hơn 30 năm Trong nghề bốc thuốc trước bệnh cứu người Khi nghe tin lằng này Mắc vài thứ ôn dịch chích chấp Thầy Khiêm cũng cùng học trò Lam Phương Quyết tâm vừa dừng núi hiểm trở tới Để tìm ra nguồn cơn Và chấm dứt mối họa đang ập lên đầu thôn trang bé nhỏ này. Thầy Khiêm trước tiên chắp tay chào hỏi thôn dân. Sau đó thì hướng về tuân rồi gật đầu. Con bé nói đúng đấy Sạc chết trước mặt có thể đã nhiễm uế độc. Những bộ phận lờ loét trên cơ thể người này đều cốt độc. Cầu vào mọi người nên phải cẩn thận. Nếu không may dính phải chắc chắn thập tử nhất sinh. Mọi người nghe thầy Lăng Kiếm nói vậy. Liền nhanh chóng giặt ra sợ hãi. Tuân lúc này sững sợ hỏi Con đọc sao? Sao lại như vậy? Lam Phương gặt Tuân qua một bên Cô tiến tới chỗ của thi thể Một tay dùng vải dày bịt miệng của mình lại Tay còn lại lót vào một tấm vải khác Tránh cho tay tiếp xúc trực tiếp với tử thi Rồi bắt đầu kiểm tra Quan sát một hồi Lam Phương quay lại Với thầy Khiêm rồi xác nhận Tình trạng thi thể giống với những cây xác Mà thầy và con từng gặp trên đường tới đây Không lẽ những gì thầy suy đoán lại sắp trở thành sự thật Làm phường ngập ngừng nhìn thầy Khiêm Bằng bồn đôi mắt hiện rõ sự bất an Trên khuôn mặt của vị lăng y hiền hậu Cũng lộ ra cái công bày lo lắng Mà trong hơn 30 năm làm nghề Ông chưa từng phải đối mặt với canh bệnh nào kỳ lạ như vậy Đứng trước mặt thôn dân Thầy Khiêm không hề tỏ ra dấu diếm Hít một hơi thật sâu rồi tử tốn. Thưa bà con. Trên đường tới đây hai thầy trò của tôi cũng đã gặp phải xác chết trong rừng. Tất cả cùng chung tình trạng giống như vậy. Sẽ có thể thôn ta đang mắc phải một thứ ôn dịch từ ngạ quỷ. Có thể lây lan tới bất cứ ai. Nếu không may bị nhiễm cắn. Người mắc bệnh này thông thường kiểm soát được thần trí Liên tục co giật vào hành động điên loạn. Tấn công người hoặc sinh vật sống bất cứ chung quanh. Chiều chứng có thể thấy rõ trên mắt người nhiễm là lòng trắng tụ máu Trong khi con người biến mất hoàn toàn Răng vào bóng tay bắt đầu mọc dài Căng vết loét mưng mù trên cơ thể Hoặc máu của họ có độc kinh hại cho người sống Và đặc biệt hơn là người mắc thứ ôn dịch này Rất là khát máu người Những câu nói cuối cùng của Thầy Khiêm Làm cho dân thôn tái mết mặt mày Đó không chỉ là nỗi kinh hoàng về thứ nửa người nửa ma, mà đó còn liên quan tới những việc dị thường xảy ra trong thôn phần là này. Lời của Thầy Khiêm nói không sai, bởi cách đây không lâu từng có vài người mất tích bí ẩn ở trong thôn. Người ta chẳng biết đừng do trời đầy hay thương hoang trong rừng vào nghế đỉa quấy phá, mà cả ngay ngôi mộ vợ chồng lão hạo chỉ sau một đêm đã bị phá tan tành Sát chết của cả hai vợ chồng nhà đó không cánh mà bay. Chuyện này gây ra không ít những lo lắng và sợ hãi cho thôn dân Phàn la. Tuần bên cạnh nghe sau những lời của thầy Kim nói, đột nhiên nhớ đến điều gì anh lập tức nói. Phải rồi, sát chết này răng vào móng tay đều đang mọc rất dài. Còn trên nói ngít câu, sát chết bên dưới của cậu thanh niên kia đột nhiên vùng dậy. Trước con mắt khiếp hãi của bao nhiêu người đang chứng kiến Chẳng biết ánh dương vừa ló đầu ra khi nào xác chết chồng thấy đứa nhỏ liền trồm tới Cô bé trồn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy trước mắt sắc chết của anh trai Bỗng nhiên bật dậy Há to miệng và giọng mùi hôi thối khủng khiếp vào mặt của mình Làm phương ở gần nhất Vội vàng đẩy cô bé ra Bản thân ngã xuống liền bị sắc chết ngọm Vào bắp chân cô một miếng Khiến cho Lâm Phương kiểu liền đầu đớn Mọi người lúc bấy giờ Gào thiết hô hoãn nhau bỏ chạy Ai cũng kinh hãi với cảnh tượng vừa xảy ra Chỉ còn vài người gắn giả đứng lại Nó bảo phía xa tò mò Với cái chuyện quá dị này Bấy giờ tuân phần đứng cực mạnh Ai không nghĩ nhiều liền lao tới Đầm văng cái đầu của sắc chết kia Rồi túng người kéo Lâm Phương có một bên Hàm dưới của sắc chết vốn chỉ còn dính với khuôn mặt Bằng một lớp da mỏm Già bị cú đạp của tuân Khiến cho nó bị đứt lìa khỏi khuôn mặt Và chức răng căm vào bắp chân của Lam Phương Sâu hóam tứa đầy máu tươi Sắc chết bị tuân đầm văng ra đằng sau Tiếp sau nhào về phía của hai người Ngay lúc nguy cấp Một dáng người gầy gò Nhưng rất linh hoạt kịp thời ứng cứu Thầy khi đang cầm trên tay một cốc gỗ David nhọn đầu, lừa thế nghiêng người tâm chúng tiêm của sắc chít quỷ quái kỳ. Mỗi động tác được thực hiện đầy dứt khoát, chỉ trong vòng vài giây diễn ra, khiến Tuân và Lâm Phương phía sau phải chớp mắt ngạc nhiên. Cái sắc hung hăng là như vậy, mà dần đây gục nằm im bất động. Tuân lúc này điền hỏi, thứ đó đã chết hẳn rồi sao? Thề khiem lúc này quay lại, tung cô cố gỗ về phía cột Tuân. Tôi nhanh nhẹn chụp lấy rồi đưa ra trước mắt nhìn một lúc rồi nói Là giáo trúc Phải, mọi người phải đi tìm thật nhiều cây giáo trúc đem về vót nhọn Nếu có gầm sát chết sống lại cứ đâm chúng vào tim của nó Còn nữa người không may bị cắn có thể cho họ uống nước pha với bột tán nhuyễn của dĩ cây trúc Thì không có hiệu quả lớn Nhưng ít nhất cũng kéo dài được một thời gian để tôi kịp thời tìm ra thuốc chữa Một lát sau không thấy cái sát chết có động tính gì nữa, và người đứng nấp bàn ấy đã quay trở lại. Ai nấy đều không hứt lời khen tích Tuân và thầy trò Lam Phương. Lúc này Lam Phương cắn môi ngồi bệt xuống, lấy tay bịt lấy vết thương đang dị máu. Cảm mày khẽ trông lại vì đau nhức Thầy Khiêm vội đi tới lo lắng rồi hỏi. con có sao không? Ngồi yên đi. Để đó thầy khử đọc giữa băng lại viết thương trò. Cô gật đầu mặc dù đau Thì nhưng vẫn không khỏi tò mò quay sang hỏi ông Thầy lợi hại thật đấy Trước này còn cứ tưởng Thầy chỉ quanh năm bốc thuốc bắt mạch thôi chứ Đối diện với câu hỏi của cô Thầy khiêm lúc này gỡ chức răng Của sắc chết còn vững Để bóp chân của Lam Phương Vừa điềm tĩnh trả lời Là kinh nghiệm thầy đọc trong sách cổ mà thôi Mà con đó phải cẩn thận nghe chưa Từ bây giờ tới tối Nếu thấy trong người có chỗ nào không khỏe, thì phải báo ngay viết thầy đó. Ông lại quay sang nói với Tuân và mọi người. Những xác chết vì dịch ngạo quỷ này, tốt nhất phải đem đi thiêu, hoặc là phải dùng giáo trúc đâm xuyên tim trước khi chôn Nếu không, chúng sẽ đổi mồ sống dậy giết người. Mọi người nhớ ban đêm không được bước chân ra khỏi nhà, khóa chặt cửa nèo để phòng chúng tấn câm. Sau khi đường Thầy Khiêm xác nhận Là thi thể kia đã chết hẳn Mấy người kia mới dám đem Tử thi đi thiêu Cô bé Ánh Dương cũng được họ hàng rất về phải dẫu mãi nó mới chịu đứng dậy Vì nỗi sợ khiếp đảm vừa rồi Đã ám mạnh trong tâm trí Của một đứa trẻ Đã phải chịu nhiều nghiệt ngã Về phần của Tuân Thầy Khiêm còn có việc nhờ Thế anh chàng thanh niên trẻ tuổi Bởi cố cắn của xác chết vừa rồi khiến cho Lam Phương bị nhiễm uế độc. Nếu không xử lý kịp thời, sẽ có thể cô sẽ mất mạng. Vì cần một ít dụng cụ để điều chế thuốc, cho nên Tuân đã dẫn hai thầy trò Lam Phương về nhà của mình, cùng vụ với thầy Khiêm bắt thầy vào công việc. Tuân Vốn là con trai độc nhất của ông Huân trưởng thôn Phần La. Mẹ của Tuân đã qua đời khi mới lên năm. Ông Huân một tay nuôi dạy con khôn lớn, Bao nhiêu tầm huyết ông đều dồn hít vào đứa con trai. Vì thế Tuân là một đứa chàng hiếm hoi trong thôn, đừng học tới nơi tới chốn Có kiến thức quyền bác quay về vùng rừng thôn Phản Lan nghèo nạn này. Tuân từ nhỏ đã rất là thông minh, không chỉ học chữ giỏi mà anh còn biết cả võ và một tay bắn cung thiện xạ trong làng. Về ngoài cao giáo khuôn mặt khóc cảnh ưa nhìn, cũng từng làm sao xuyến bao cô gái trong thôn. Nhưng cho bất cứ ai lọt vào mắt của thanh niên này cả Anh tự thấy bản thân của mình Chưa phải là chỗ dựa vững chắc Cho con gái nhà người ta Thầy trò Lam Phương cùng Tuân vừa về đến nhà Đúng lúc gặp cha của Tuân Vừa đi lo liệu mấy đám tang trong thôn Hai bên liền chào hỏi nhau Ông Huân nghe con trai cùng mình giới thiệu Thầy trò Lam Phương tới để chữa bệnh Cho bà con thôn xóm Liền tỏ ra rất cảm kích Chình chồng 12 người vợ trong nhà và sẽ không ngại phụ giúp thầy Khiêm và La Phương bất cứ một công việc gì từ bây giờ hai thầy trò cứ tha thúc tại đây à, có gì cần cứ bảo với thằng Tuân nhà tôi hay vị đây thông cảm cho nhà chỉ có hai bố con hơi bừa bộn một chút Tuy không có được khang chăng cho lắm thế nhưng mà để thêm hai người vào ở vẫn vô tư thoải mái Thầy Khiêm cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình của gia chủ Thầy cho tôi chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt lắm Quả thật là rất cảm ơn tấm lòng của hai cha con Thầy Khiêm nhìn ông Huân rồi đoàn nói tiếp Nhìn sắc mặt của ông hơi có nhợt nhạt Có lẽ là do máu huyết chưa có được ổn định Sớm mai tôi sẽ cho ông vài bát thuốc bổ Là sau hồi phục lại ngay Tình hình dịch bệnh tăng rất căng thẳng Ông là trường thôn Phải giữ gìn sức khỏe Thì mới có thể tiếp tục lo liệu cho dân chúng Đừng có nên hao tâm tổn lực Ông Huân nhìn vào đôi mắt sáng tinh anh Đầy hiền hậu của thầy khiêm mà cảm kích Gặt đầu lia lia rồi nói Cảm ơn thầy đã quan tâm tới cái thân giả này Thôi Công Nga không còn sớm nữa Mọi người mau vào trong nhà đi Sương lạnh xuống tới nơi rồi đấy Hôm nay có hêm hai thầy trò Lam Phương, cho nên tuần đã đích thân ra ao nhà, bắt mấy con cá rô béo, đem về nấu nướng một bữa thật thịnh soạn. Ông Huân thắp đèn khắp ngôi nhà. Ánh lửa bập bùng vàng vọt su tan cây lạnh giá ở ngọn núi phản âm u, đang bổ vây quanh hai thầy trò Lam Phương. Thầy khiêm mở tay nài lấy ra, sắp xếp lại thuốc ở trên nhà. Ông Huân sau khi thắp đèn xong, đi dọn phòng cho hai thầy trò. Tuần quanh quần với đống bếp củi và nồi vung nghi ngút khói ở dưới bếp. Mỗi người làm một việc, cơ mỗi làm phương quanh đi quần lại chẳng biết làm gì. Chỉ đi khẩm khiếng quanh nhà, tìm việc để làm cho đỡ chống trải. Quanh quần chán cô lại vô thức đi theo mùi thơm nức của đồ ăn xuống bếp nơi Tuần đang ngồi. Cơ bám vào mép cửa, thở mặt nhìn vào bên trong cái tròm dáng điệu chẳng thanh niên tuấn tú, đảm đang đầy thư thái này. Tuần không cần quay lại công nhận ra có người đang ngó trộm mình. Khói miệng của anh hơi nhích lên. Anh lấy cái mùi múc một ít canh thơm nức trong nồi húp xùm xùm làm bộ nếm thường ngon lành lắm rồi chấp miệng mấy cái tấm tắc tự khen bản thân. Làm vườn ngói trộm nãy giờ cũng nốt nước bọt. Cứ phải từ sáng đến giờ băng rừng lội suối cùng thầy khiêm cô mới ăn có ba cái bánh bao chay chẳng thấm thía vào đâu cả. Mùi thơm của món canh cá dẫn cô đến đây cũng là vì lý do ấy. Thế mà cái tên chết tiệt kia lại còn ăn ngon lành trước mặt cô, làm cho cô làm sao có thể kìm nổi cơn thèm cho được. đang bó ngay bàn tay vào mép cửa ngó nghiêng, thì tự nhiên một tiếng kêu phát ra, làm cho Lam Phương muốn đào hút tự chôn mình ngay lập tức. Ở thành đó phát ra từ cái bụng bất trị của cô, Đang kêu gạo trước sức hấp dẫn Của nồi canh cá phía trong Tuân dường như đã nghe thấy Anh lập tức quay đầu lại Nhìn thẳng về cô Hai cặp mắt mở tròn nhìn nhau Tuân không nhìn được rồi cười Này Đói rồi sao hả Đừng có mơ mà ăn được à, tôi nấu nghe Ai bảo cô vừa chỉ tôi ngu chứ hả Làm phường vừa xấu hổ vừa tức giận Cô nắm cái mép cửa Đập dầm một cái Rồi quay người đi Vừa đi vừa lầm bẩm Làm như báu lắm không bằng đó. mà đây đếch thèm nha. Cây tiền khốn kiếp thù ra như đĩa. Tôi ngồi dưới bếp cười. Nhất là cái lúc cánh cửa gỗ đập dầm một cái rồi bắn ra. Tấm cửa mở ra anh thấy cái điều đi tập tính đầy tức tối của Lam Phương. Thì lòng giả vô cùng hạ Hy Đi chậm thôi. Không là răng với môi nó lại trộn vào nhau nữa thì khổ. Trời càng về tối càng lạnh. Mặc dù ngồi nấu ăn ở dưới bếp cùng củi lửa, Thế nhưng Tuần vẫn cảm nhận được, từng làn hơi bút giá đang chặn vào trong nhà. Chỉ còn một chút nữa thôi là xong. Anh đang rút bớt vải thanh cổi ra ngoài, Thì chợt bên tai nghe thấy tiếng cả kêu oang oác Như gặp phải rắn, Hay cáo ở trên rừng xuống. Tuần các đuôi đúa đó vội vàng chạy ra chuồng gạt để xem. Không quên vừa lấy thành giáo trúc, Vót đầu nhọn để phòng thân. Biết đâu thức trộm gà của nhà anh lại là một con ngạ quỷ đang đói khát máu thịt sống thì sao? Sương chẳng về răng trắng cả một khoảng vườn. Tuân nắm chẳng thanh trúc trong tay, cẩn trọng bước từng bước tiến lại gần chuồng gà. Anh đẩy kính cửa chấn ngang mà bước gión rén vào với một tâm trạng hồi hộp lo sợ. Vừa đi đường với bước chân thì bất ngờ từ trên cao một thức sĩ đó to lớn độ ảo ảo vào người của Tuân. Anh bất giác không người đưa hai cánh tay ra đỡ. Nó rơi vào người của Tuân rồi lại lăn lông lúc trên đất. Tuân mở bát mít thờ vào nhẹ nhõm. Thì ra đó là một bao rơm mà anh gom vào để lót chúng trong chuồng gà mấy hôm trước. Không biết bằng một cách nào đó mà cái đó đã thiết kế để người mở cửa bước vào trong sẽ bị dây trúng cái bao vào đầu. Quả là một trò đùa quái gở. Anh đi một vòng quanh chuồng gà để kiểm tra xem Còn gì lạ nước hay không Thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả Đàn gà đã biết từ vào ổ của nó Anh chỉ biết đóng chuồng lại cho chúng Rồi thở dài quay trở ra ngoài Về bếp tuần phát hiện ra đồi đũ Cây môi và cây vung nồi có vẻ như bị thay đổi vị trí Ở trên môi còn vương vài giọt canh Anh nhìn chúng rồi ghét mỉm cười Từ hôm ấy là một buổi tối hiếm hoi Hai bố con tuần được cảm nhận bữa cơm ấm cúng của gia đình Kể từ ngày mẹ của Tuân mất Họ đã nói với nhau rất nhiều Tâm sự hàn huyên vinh nhau rất nhiều Đặc biệt là khi hai ông già cầm trên tay hai cây chén Cùng đi cùng lại Là Tuân ra đủ thứ chuyện để nói với nhau Ông Huân nhấp một ngụm rượu chép miệng rồi vào Đã lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy Thôi thật với thầy từ ngày mà vợ lão già mất Có quá nhiều thứ để tôi phải lo toan Nhất là cái thằng danh này này Nó làm cho tôi suy nghĩ nhiều lắm Nói rồi ông Huân bố vào vai của Tuân Lấy bố một cái khiến anh phải so vai cười gượng Hai người thông cảm nhé Cha tôi cứ rượu vào lần lời ra Tâm sự không mà đến đêm Hai người cứ ăn no rồi vào nghỉ ngơi Việc dọn dẹp bà cứ để cho tôi Thế khiêm lúc này cười hiền Không có sao Cứ để cho cha anh nói xem tôi cũng lâu lắm rồi mới có dịp như vậy Tuần chỉ biết thở dài Tiếc mắt nhìn sang cô gái duy nhất Trong bữa ăn Cô ta đang vắt một chân bị thương lên Chiếc ghế gỗ bên cạnh Cầm bát húp rụm sụp Ấn thức ăn phải phòng hết hai bên má Rồi nhai rồi nuốt Cô ta ăn mà chả để ý gì chung quanh Hai ông già kia cứ mài hàn huyên Cho nên cũng chẳng để ý Thậm chí là huân còn gắp thức ăn vào bát cho cô liệt lịa. Cô cũng chẳng từ chối. Chỉ nhận lấy hai mắt căng phòng cười cười. Rồi cúi đầu tỏ ra cảm ơn. Tuần chỉ biết lắc đầu. Có lẽ cô ấy cũng đã nhìn đó rất lâu. Cho nên mới như vậy. Vợ tôi không phải là người ở thôn này. Bởi vì tôi mật từ bỏ tương lai học hành. Vì ở với tôi ở cây mảnh đất nghèo nàn này. Tôi vẫn làm con trưởng. Cho nên mặc dù không thích sống ở đây thế nhưng mà cũng hương khói cho gia tiên Tiếp nhận đất đai nhà cửa vườn từ của các cụ Mới phải đưa vợ về đây sinh sống Sau đó vợ của tôi mất sớm vì bệnh phong Lâu đó thằng Tuân nhà tôi mới có 5 tuổi Đáng ra bà ấy không có từ bỏ trốn kinh thành Từ bỏ việc học y thuật về lấy tôi Thì có lẽ cũng không yếu mệnh như vậy Vậy nên tôi phải dặn lòng mình Bằng mọi giá phải cho thằng con trai của tôi phải ăn học tử tế để cuộc đời của nó thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Vậy ra hai cha con cũng vất vả lắm. Thế nhưng mà tôi thấy cố gắng của ông được đền đáp rồi đấy chứ. Nhìn xem, con trai của ông không những cao giáo, sáng sột đẹp trai, còn hiền lành tử tế am hiểu nhiều thứ. Bạn ấy tôi không cần nói cũng biết, nhận dạng loài giáo trúc lại còn nấu ăn rất ngon, còn là một thanh niên hiếm có đây. Ông Huân thấy con trai cậu mình được khen thì cũng thích lắm Quay sang Lam Phương rồi nói Học trò cô thầy cũng xinh xắn lắm Không ấy gả con bé cho thằng Tuân nhà tôi Tôi hứa sẽ đối xử tốt với con bé kẻ cha uống ít thôi Lại nói linh tinh rồi đấy Tân giật chén rượu trên tay cửa bố Ngại ngùng nhìn về hai thầy trò Lam Phương Thầy khi đang vui nghe lời đề nghị vừa rồi Nụ cười trên môi tắt liệm Ông có vẻ không thích dù chỉ là một câu nói đùa vu vơi trên bàn nhậu. Khẽ đặt cái chén xuống ông nói Cảm ơn ý tốt của ông. Hào trò tôi mà lấy được cầu tuân nhà ông trường thôn đây thì tốt quá. Thế nhưng ngày con bé nó còn trẻ, còn tương lai rộng mở. Cả con bé vào nơi thâm sơn cùng cốc này tôi không nữ. Trên đường tới thôn Phản La này tôi vọt con bé về băng rừng lội suối vô cùng khó khăn. Cả cái cây cầu treo kia nữa. Tôi đi qua đó mà suýt rơi xuống dưới Nó mà lấy chồng ở đây Sau này tôi muốn thăm nó chắc cũng phải chết đi sống lại nhiều lần Làm vườn kết thúc bữa ăn của mình bằng một bát canh đầy Cô nuốt cái ực rồi lên tiếng Phải rồi Cây cầu treo đó quá là nguy hiểm Cháu đi qua đó mà buồn ruột cả chân tay Nó vừa cao vừa lỏng léo Gió táp vào mặt lạnh cấm Đang thắc mắc cây cầu khó đi như vậy Thì bọn trẻ con làm sao chúng có thể đi qua được chứ Tân nghe vậy liền trả lời Cái cầu đó nếu đi không quen dễ chóng mặt và lao người xuống dưới Người thôn này mang tiếng đi qua đi lại hàng ngày Mà cũng có vài người rơi xuống rồi đấy Trẻ con muốn sang thì buộc phải có người lớn rất sang Để nào cứng cỏ lắm mới tự đi được Sao người ta lại không làm cái cầu cho tử tế Không phải là không muốn Mà là không có đủ điều kiện để làm Của cây cầu để qua như vậy đất là tốt lắm. Cả cây thôn này nếu muốn ra kinh thành hay là giao thương với bên ngoài chỉ có thể đi qua cây cầu đó. Nó là cây cầu nối duy nhất giữa chúng tôi với thế giới bên ngoài đấy. Quả thần thôn phần La này gần như nằm tách biển với cái nơi nóng nhiệt của thế giới ngoài kia. Một liên kết duy nhất giữa phần La và bên ngoài là cây cầu treo gỗ cũ kỹ bạc màu vì sương gió. Người trong thôn thường dọa nhau rằng Mỗi lần đi qua cây cầu vào buổi tối, cảm giác như đu mình giữa cây cầu nại hạ ở dưới âm ti. Sau mỗi bước chân, cây cầu lại rung lên bẩn bật. Cầu hồn bão gió làm cho dây cầu đung đưa lủng lẳng như một cái xích đu mà bàn tay tử thần là kẻ đưa dây chơi đùa tính mạng con người. Chỉ cần phút chốc lừa đánh, vực thẳm phía dưới sẽ tiến thẳng oan hồn của người không may rơi xuống về chốn cửu Tuyền Vậy nên việc qua cầu cũng giống như một trò chơi cá cược sinh mệnh. Thế có nghĩa là nếu cây cầu đó đứt, Thì thôn này sẽ bị cô lập sao? Tôi liền gật đầu rồi nói, Đúng vậy, cây cầu từ lúc được bắc qua chưa bao giờ đứt cả, Cũng chưa có dấu hiệu bị hư hầm. Chúng tôi tuy nghèo nhưng lúc dựng cầu, Có phải đi tìm thứ gỗ tốt nhất, Là nguyên liệu chắc bền nhất để nối cây cầu. Dù sao nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng Của người dân trong thôn Ông Huân đã uống xe Cho nên nằm gục xuống mặt bàn Thầy khiêm thấy vậy liền mau chóng đứng dậy Khoác một cánh tay của ông Huân lên cổ của mình Rồi nói Hai đứa ăn xong thu xếp giúp thầy nhé Để thầy đưa ông Huân vào trong giải rượu Bằng thuốc lá Bây giờ chỉ có Tuân và Phương Còn ngồi lại bàn ăn Có nhìn thẳng gương mặt tuấn tú điền trai Trong ánh nến của Tuân rời hỏi: "Này, tự hỏi nhé, tại sao anh được học hành tử tế, anh hoàn toàn có thể đem tri thức của anh ra ngoài kinh thành để sống một cuộc sống sung túc đầy đủ, sẽ rằng hơn nhiều những anh vẫn lựa chọn ở đây." Tuân liếc mắt nhìn sang ánh nến, gương mặt thoáng cơn nét buồn. "Tôi không thể để cha tôi ở lại đây một mình, và còn cả việc hưng khói cho mẹ. Hơn nữa ở đây tôi có bạn bè, chúng tôi đã gắn bó với nhau từ khi còn bé." Cứ không biết đâu Người phần là chúng tôi nặng tình lắm Làm phương đặt cái bát và đôi đũa xuống Công nhìn vào ánh nến mà tuân tăng nhìn Cả hai như đang đốt cháy tâm tư Vậy là anh vẫn còn những việc bản thân phải lo Anh ở lại đây vì mục đích riêng của mình Nghe có vẻ buồn đấy Nhưng ít ra anh còn có cha có bạn bè phải là anh hơn tôi rồi Đến bây giờ cha mẹ tôi là ai còn sống tôi chẳng biết Bạn bè tôi cũng không Mày có thể cứu mang tôi từ nhỏ. Tiếng cách kỳ lạ này của tôi cũng là bởi. Vì tôi không có một người cùng là con gái. Cùng là phụ nữ. Để mà học hỏi làm điều. Làm duyên. Áo gấm lụa là châm cài hoa xứ. Tôi ước có thể nữ tính như vậy. Nhưng tôi không làm được như họ. Không khí bữa ăn bóng trở nên trầm lặng. Tôi lướt nhìn nửa cưng mặt dầu dĩ của cô. Cô thật đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô buồn quá Đôi mắt có hồn nhưng nhốm một nét ảo não tin lạ Khiến người ta nhìn vào cũng phải buồn theo Tuân bà môi e rẻ Ánh mắt nhìn cô gái đối diện vẻ dịu dàng hơn Anh cũng ít khi nói chuyện với con gái Cho nên phải lựa lời làm sao cho cô đỡ buồn anh nhưng mà tôi lại thích uh, tôi thế này hơn đấy Đâu phải đeo vòng vàng Đeo khuyên vướng víu cả người lên Chầm tóc uh, để làm gì chứ Mỗi lần lộn nhào với bật tường mà cứ phải sợ nó bung ra là phiền chết. Mấy cô nương thật tốn thời gian với việc làm đẹp nó. Thế này chỉ việc sắn váy lên rồi chiến đấu thôi. Phương vừa nói vừa vạch tay áo đến tận nách, khoe ra hai bắp tay gầy tầm teo chẳng có gì. Tuần trông mắt ra nhìn, anh bất ngờ với thách độ thay đổi đến trong mặt của cô. Trên môi nằm một nụ cười méo sạch đầy bất lực. Thì ra cô gái này đầu óc không được bình thường Này Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt khinh thường như vậy nha Ngồi yên xem này Nếu rồi Long Phương lấy tự Trong túi áo ra một quả trứng gà Đặt lên trên bắp tay Khô mồi mố mép Nếu quả trứng này vỡ thì anh mất gì chứ Tôi không nói gì Vẫn thường người nhìn cô Rồi lại nhìn quả trứng gà Anh sẽ cõng tôi chạy 10 vòng quanh thôn phần La nhé Ờ khoan đã cô Chứ để cho Tuân nói nghít câu Cô đã đặt quả trứng lên bắp tay kèm một cái Khiến quả trứng vỡ nát Cô nở một nụ cười đắc thắng Mười vòng đấy Tuân há mồm bất lực nhìn cô làm trò trước mắt của mình Chỉ biết vút mặt thở dài Ờ, nhưng mà tự hỏi cô nhé Quả trứng gà kia với cái lông gà này um... Tuân cầm một cầm lông gà đưa ra trước mặt Bạn ấy lúc lấy quả trứng ra Phương đã làm rơi nó xuống đất Cô chui vào chuồng gà nhà tôi ăn trộm trứng phải không? Làm Vương liền chối. Không phải. Tôi đâu biết ngài nhà anh đẻ trứng mà trộm chứ. Ờ tôi còn biết cô ăn vụn nữa đấy. Bị tuyên vặt mặt. Làm vương quay đi ngại ngùng. Cả hai ngồi nói chuyện phím cho tới khuya. Rồi mới vào trong nhà để nghỉ. Sáng hôm sau. Làm vương còn đang ngồi thì thầy Khiêm đã rời khỏi nhà từ sớm. Ông nói rằng mình cần tìm một số loại thảo dược trong rừng. Và có thể tối muộn mới về Tân ngỏ ý muốn đi cùng vì sợ ông gặp nguy hiểm Nhưng thầy khiêm kiên quyết từ chối Ông muốn Tuân phải ở lại ngõ ngàng tới Lam Phương Hoặc nhớ có chuyện gì xảy ra Tân có thể ứng phó kịp thời Tuy mới chỉ là lần đầu tiếp xúc Nhưng trong đầu của vị thầy hiền hậu Lại một mực tin tưởng Tuân Chàng trai trẻ trước mặt của ông Tạo cho một cảm giác an toàn Với nước học trò duy nhất của mình Ông Huân cũng theo bức thầy khiêm Hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu ở bên ngoài Ông Huân này Có việc quan trọng này tối qua tôi định nói với ông Nhưng thế ông xây quá bây giờ mới có dịp để căn dặn Ông phải thực hiện cho sớm Cả không kịp vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra Ngày càng phức tạp thú thật tuy tôi chỉ là thầy thuốc Nhưng mà hiểu biết về lĩnh vực tâm linh của tôi Cũng không phải ít Tôi thấy vấn đề lớn nhất của Thôn Phàn La Không chỉ ở căn bệnh lây lan một cách từ từ Uống thuốc phòng bệnh là mọi chuyện xét xong Không dễ dàng như vậy đâu Ông Huân ghé sắt tay vào từng câu chữ Mà càng người đổ mổ ngôi Vâng Thầy có gì căn dặn cứ nói Tôi sẽ cử người nhanh chóng đi lo liệu Thầy khiêm gật đầu rồi từ tốn nói Bây giờ ông hãy cử người đi kiểm tra Tất cả những nấm mổ mới được chôn cất Tại cái thôn này Phải để xem những phần mộ đó có dấu hiệu bị đảo bới, sới tung hay không. Như hôm qua ông đã thấy, Người chết do căn bệnh này chưa chắc đã là nằm im bất động. Ban đêm mọi sống dậy và đi giết hại những người còn sống khác. Thứ chúng sợ là ánh sáng mặt trời, Phu khí làm từ thân cây trúc, Ngoài ra còn có vôi trắng và cả bột tỏi khô, Cũng là những thứ có thể khắc chết chúng. Đó là những thứ có sẵn dễ tìm kiếm, Ông hãy thông báo cho tất cả các hộ dân đem vôi trắng trộn với bột tỏi răng mắt dài quanh nhà để phòng ngừa nguy hiểm xảy ra khi tối trời. Đồng thời chuẩn bị thật nhiều giáo trúc để có thể ứng phó nếu bị chúng tấn cầm. Ông Huân nghe xong lời khăn dặn thì liền cuối đầu chắp tay. Thưa Thầy, về rốt cuộc chúng là cái thứ gì? Có vẻ như tình hình ở thôn này đang diễn biến xấu đi rất nhiều có phải không? Tôi không dám chắc Nhưng có thể là một loài hình thái đặc thù của ngạ quỷ Chúng có thể lực và sức sát thương gây ra mạnh hơn nhiều So với người bình thường Trước khi trời tối hãy mau chóng thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa Để tránh có thêm người vô tội phải chết Đội ơn thầy Thật là phúc lớn cho thôn phần La Khi được thầy quan tâm giúp đỡ Tôi sẽ đi tiến hành ngay Câu trò chuyện kết thúc Hai người tách nhau ra mỗi người một hướng mà đi Ông Huân dạo bước tín thẳng sâu vào trong thôn Còn Thầy Khiêm thì lặng lẽ đặt chân vào vùng rừng sâu thẳm Còn ngọn núi phàn Sau khi Thầy Khiêm và ông Huân rời đi được một lúc Lam Phương cũng tỉnh dậy Đừng Thầy Khiêm sơ cứu vào cho uống thuốc Cho nên vết cắn của ngạ quỷ hôm qua Có vẻ như không ảnh hưởng nhiều tới cô Chỉ là sáng dậy cô thấy hơi mệt mỏi một lúc Cánh cửa buồng của Lam Phương khen kết mở ra Đọng ngay vào mắt của cô là một thanh giáo trúc nhọn đầu Đang chứa thẳng về phía của mình Làm Phương hoảng hốt kêu lên Này anh định làm gì? Tôi đang đứng trước cửa tên 55 thành giáo trúc phốt nhọn Thế làm Phương cất tiếng thở phòng một hơi Để phòng thôi Lỡ như cô biến thành ngạ quỷ Chính tay tôi sẽ tiến cô về lòng đất Làm Phương nghe vậy thì cáu Thật là quá đáng mà Đây là cách anh đối xử với người từng cứu anh đó hả? Tuân cũng tỏ giấc không vừa Còn tôi thì không cứu cô chắc Nếu hôm qua tôi không kéo cô lại Thì cái xác đó ôm cô về làm vợ riêng đi lâu rồi Anh... Làm Phương bị chọc giận tức tối Cô quanh ngoắt vào trong đóng sầm cửa lại Ở bên ngoài Tuân lúc này bật cười Vì chồng tức cô gái Anh lại đến cửa gõ Đồ ăn tối tôi nấu để sẵn nào ngoài Có đói thì ra ăn nhé Ở bên trong chuyển ra tiếng của Lam Phương quát lớn. Tôi không đói, cảm ơn. Tuân liền chép miệng cố ý nói vọng vào bên trong. Thế thì phí nha, đồ ăn ngon thế này tôi phải ăn một mình rồi. Lam Phương lúc này rất dần nóng mặt, người vừa mệt vừa đói. Để một lúc không nhịn được liền đi về cánh cửa. Nhìn qua khen hở Tý Tuân đang bày một rổ khoai nướng thơm phức ngoài sân. Cứ nói cồn cào lấn át đi tính cao ngạo của mình. Làm phường mở tung cánh cửa xa Khiến tuân bên ngoài sân giật mình Cô hùng hồ đi tới ngồi xuống bóc khoai ăn Không thèm nhìn về tuân một cái Tuân lúc này nhích miệng cười Ồ oh, thì ra đói hay là không đói Cũng đều thích ăn khoai Làm phường liền quốc mắt lườm tuân Cả mặt của cô đỏ lên vừa vừa giận vừa ngẹn Cô vội vàng vào nhà tư một hướp nước Rồi quay sang nói Anh đúng là cái loại đều cáng mà Đáng ra hôm qua tôi nên để anh chết quách đi. Tuần trái lại không giận. Anh còn đá chân mày về phía Lam Phương rồi cười. Ấy, tôi mà chết anh nướng khoai cho cô ăn. Anh là cái đồ bệnh hoạn đấy. Lam Phương giật lấy hai củ khoai nướng rồi dầm chân bỏ vào trong buồng. Tuần thấy cô gái này vô cùng thú vị. Nhất định anh phải tìm cách trêu cô thêm vài lần nữa. Tuần, Tuần ơi! Tuân đang ngồi ở ngoài sân tể thoát những phần đỉnh nhọn hoắt của mỗi tên Để dùng nhựa mít xính chút bột tỏi khô Để làm thứ vũ khí hữu dụng Thì ở ngoài cổng văng lên tiếng gọi Có người đứng phía sau hàng rào ngó vào bên trong Đưa tay về phía của Tuân rồi vẫy Tuân đặt mũi tên qua một bên rồi bước ra mở cầm Cánh cầm gỗ vừa được đẩy ra Có hai người thanh niên một nam một nữ đi vào Cả hai đều là bản thân của Tuân Cậu thành niên kia tên là Vương Là một chàng trai sáng sủa Ánh mắt luôn tỏ ra thâm sâu Và biết quan sát mọi thứ thật tinh tưởng Cô gái còn lại là Ái Linh Cô ta kém tuân vào Vương một tuổi Luôn được xem là cô em út thiếu nữ 18 tuổi Có rắn người mảnh mai Một gương mặt mang vài phần sắc xào Với đôi mắt hơi xích linh có một chấm nốt rồi lệ ở dưới Đôi môi hồng và sống mũi cao yêu kiều Bộ y phùng trên người cũng hết sức tinh tế Cũng bởi lẽ Cô là con gái của một thương gia có tiếng Và gần như giàu nhất Cái thôn phần là này Ở trong thôn tuân và hai người Đều là những thanh niên tài năng có học thức Trông mày vẫn còn khỏe chán nhỉ Nghe nói mày bị sắc chết tấn công ta tưởng mày ngòm cụ tỏi Từ hôm qua chứ Mày sang đây chỉ để chủ tao chết sớm đó hả Có chết tao cũng lôi mày theo ta sang đây thăm mày thật mà Nhòm xem mày có bị xứt mẻ đi miếng nào hay không. Tao thì tao biết mày sẽ không sao. Thế nhưng có một người cứ lo sốt ruột cho mày từ tối qua đến giờ đấy. Vương cười cường ánh mắt liếc nhìn về ánh Linh. Ái Linh liềm Vương rồi quay sang nhìn Tuân bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Tuân, anh có sao không vậy? Lần sau những việc nguy hiểm như vậy đừng có tham gia. Tuân nghe lời hỏi thăm thân thiết của cô gái thì cười gượng rồi gái đầu đáp. Anh thì không có sao. Nhưng Ái Linh là con gái về cẩn thận đấy. Tốt nhất đã bảo cho em đưa cả nhà rời khỏi thôn đi. Càng sớm càng tốt. Ái Linh lúc này khẽn lắc đầu. Không được. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Bây giờ thôn gặp họa Em bỏ đi để các anh ở lại sao? Bọn anh là nam nhi. Phải có trách nhiệm mà lại để bảo vệ thôn xóm. Để lùi dịch bệnh chứ. Còn em là nữ nhi phải lo trước hết là tính mạng của bản thân. Sau đó còn chăm lo cho cha mẹ và các em Không được đâu Em sẽ không bỏ anh ở lại Ánh mắt cô gái nhìn Tuân đầy kiên định Thôi Người ta đều là vì lo cho cậu đấy Vương nói chen Tuân gật đầu thẳng ngắt ra Anh đã khuyên bỏ hết lời Sau này em đừng có hối hận Với quyết định của mình nha Ái Linh chỉ mỉm cười Rồi nói chắc nịch Chắc chắn là không hối hận đâu Em ở lại vì một người em đang chờ đợi mà. Tân nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ánh Linh, Cô gái cũng nhìn anh không ngứt. Trái tim của thiếu nữ như mềm nhũn ra, Trưng ánh nhìn rực lửa của thanh niên Tuấn Tú. Chỗ này có dính vết gì kìa? Tân vừa nói vừa đưa tay lau cho cô. Vương đứng nhìn nãy giờ, Hai người kia còn không thèm để ý đến việc có mặt anh ở đây. Anh ta cũng không quan tâm đến những cử chỉ tình tứ ấy của Tuân và Linh. Ánh mắt hướng vào trong nhà. Một cô gái trẻ đẹp đang ngồi các chân lên ghế. Tay không ngừng bóc vỏ khoai ăn bột cách ngon lành. Có vẻ như cô ấy không để ý đến chuyện ngoài này. Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào rổ khoai trước mặt. Phương quay sang huyết nhẹ vào tay của Tuân. Này, ai ở trong nhà cô mày đấy đừng nói là... Tuân liền hích mạnh vào tay cửu vương một cái rõ đau. Mày nghĩ cái gì vậy? Cô là Lam Phương là học trò của thầy Lăng Khiêm và có mặt tại thôn mình đấy. Đã kịp thời ra tay giúp đỡ tao trong việc thu phục xác chết bật giấy. Lam Phương lúc này mới ngó ra bỏ củ khoai đang ăn dở lật đẩn bước ra ngoài. Tuân lúc này chủ động lên tiếng. Lam Phương giới thiệu với cô đây là hai người bạn thân nhất của tôi. Đây là Vương còn em ấy là Ái Linh cùng một tuổi, ba người làm quen với nhau đi, chắc chắn sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau nhiều đấy. Lam Phương cười rồi nói: "Chào hai người, tôi là Lam Phương. Nghe tin ở Phần Lan đang gặp đại dịch, cho nên là tôi tới đây để giúp mọi người, rất thân hạnh được làm quen." Nói rồi cô đưa bọn tới lên phía trước, hơi không người ý muốn đừng bắt tên làm quen. Thế nhưng dường như hai người đối diện không biết phản ứng lại thế nào. Họ đứng chân chân nhìn cô Khiến lòng Phương lúc này rơi vào trạng thái bối rối tột độ Tôi thấy như vậy liền hít tay vào người của Vương Phương ngay giật mình một cái ngại ngùng Nắm bàn tay mềm mại đang cứng đỡ kia vì xấu hổ À, à, à rất vui được làm quen với cô Có gì khó khăn cô cứ nhờ vải nhé Thằng Tuân có ăn hiếp gì cô Thì cứ đến tìm ngôi nhà cuối thôn Gần cây cầu Châu Phan La Tôi nhất định sẽ tới cho hắn tặng một trận Lâm Phương khẽ cười, rút tay lại rồi nhìn sang cô gái phía bên kia. Xương màu xinh đẹp nhưng có phần sắc lạnh, làm cho cô nổi cả da gà. Đôi mắt to nhìn vào người của Lâm Phương, trông không được tự nhiên cho lắm. Hình như cô ta không mấy vui vẻ gì. Cho đến khi hai người chạm mắt nhau, ái Linh lúc này mỉm cười một cái rồi cất giọng. Mắt chị đẹp quá rất có hồn, em chưa từng gặp qua một người con gái nào có đôi mắt đặc biệt như vậy. Vậy hả? Vậy mà thầy chỉ bảo toàn mắt của chị á, giống mắt của một con nai á, cái hung cái ác buồn chết đi được. Ai Linh kết lấy tay áo trên đi nụ cười trúng chím như nụ đào xuân. Chị không biết mắt nai rất đẹp sao? Em khen thật đấy. Mắt của chị đẹp lắm, to tròn nâu đen như con nai, nhưng nó có hơi buồn. Vương lúc này nói chen, ừ, trông đẹp thật, nhưng tôi lại không thấy giống mắt nai. Đôi mắt này giống như mây trời mùa thu lãng đáng, cho vào buổi hoàng hôn, vừa đẹp vừa buồn. Làm phường gãi gãi một bên vai cau mày. Trời đất ơi, cái gì phức tạp vậy? Tôi vẫn chưa tưởng tượng danh đang nói cái gì đấy. Đôi mắt này rất giống của một người con gái tôi từng gặp lúc còn nhỏ. Tôi đứng lặng yên nãy giờ bất ngờ linh tiếng, làm cho mọi sự chú ý đổ ruộn về anh. Cô Thúy Lan. Lúc anh còn nhỏ cô ấy từng cứu anh Khỏi rắn cắn Thi Lan Thân mình có người tên lạ vậy sao Giờ cô ấy đâu rồi Vườn cô lục lại trí nhớ của mình Nhưng vẫn không tìm ra Cô ấy chết rồi Tuần đắp gọn lòn Rồi chỉ là vài từ ngắn ngủi Nhưng mà đủ khiến cho bầu công gian Trở nên trầm lặng hẳn đi Đặc biệt là với ái linh Mặc dù không biết người phụ nữ này là ai Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó quen thuộc Cái tên này ít nhất một lần Cô đừng nghe qua Nhưng không sao có thể nhớ nổi Thôi được rồi Cô mau đi vội trong đi Quyết thương vẫn còn mới Thì cứ ngồi yên ở một chỗ cho tôi nhờ Ở này chậm thôi Làm phường bị tuân cầm Lấy tay áo kéo vào trong nhà Vừa đi anh vừa quay đầu lại Nói ra phía cầm Hai người đi nhau về đi cẩn thận đấy Thì còn có một số chuyện cần giải quyết Khi nào gặp nhau ở ẩm, ẩm đá cũ sau nhé Vương lúc này nói Này cô Lam Phương Đừng để tin đó bắt nạt đấy Nếu xong anh ta liền quay người định trở về Thì thấy Ái Linh vẫn đứng chân chân ở đó Cô nhìn vào trong nhà Bằng đôi mắt mở to khó đoán Không chớp đến một cái Ở trong nhà tuân ấn làm Vương ngồi xuống Rồi kiểm tra vết thương Mặc dù mới bị cắn tối qua Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Miệng vết thương khô lại Và gần như không còn gì đáng bận tâm Tôn giãn mày gật gụ dưới tấm tắc khen Công nhận là thầy khiêm giỏi thật Thưa cô thể hiệu quả nhanh chóng chưa Cô xem này Vì thương đỡ đi rất nhiều rồi đấy Mặc dù vậy thế nhưng vẫn phải hạn trích đi lại Để ra khỏi hạn rồi mới tính tiếp Làm phương liền chống cầm về mặt buồn chán Lại phải ở nhà sao Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút Không được đâu cứ chưa quen với đường đi ở phản la Trên cô còn đang như thế này nữa Đi làm sao được chứ Là Phương nhất quyết không nghe Cả hai còn đang đôi co Thì lại có một giọng nói vang lên ở ngoài cầm Anh Tuân Anh Tuân ơi Tuân đứng dậy ngó ra bên ngoài Thì già cô bé Ánh Dương đi bên cạnh Là một cô gái cũng chạc tuổi của Tuân À Ánh Dương nữa hả Cả Linh nữa Hôm nay hai chị em rất nhau đi chơi hả Thế nhưng mà từ giờ hẳn chí đi lại nghe chưa Nhất là vào ban đêm đấy Cô gái tìm liền kìa mỉm cười. Dạ bác quân cũng vừa tin nhắc nhở em rồi. Anh Dương nó muốn sang nhà anh chị thăm Lam Phương cho nên là nó rủi em đi cùng. Tuần dẫn hai chị em vào trong nhà. Khi nhìn thấy Lam Phương, anh Dương vội vàng tới để hỏi ngăn. Bởi chính chiều hôm qua đã cứu con bé khỏi sắc chết của anh trai mình. Tuần lúc này liền giới thiệu. Đây là Liên là hàng xóm của em Ánh Dương Hai người chắc cũng cỡ tuổi nhau đấy Liên và Lam Phương vui vẻ chào hỏi Mọi người cùng ngồi trò chuyện với nhau Cô bé Ánh Dương luôn miệng khen Liên là một cô gái tốt bụng Cả hai quý nhau như chị em ruột trong nhà Để ý thấy trên mái tóc của Liên có một cây châm rất đẹp Lam Phương xuyết xoa khen Liên nói món quà đó là của Ánh Dương đắt tặng cho cô Trên cây châm còn khắc tên của chính cô bé Thì mới gặp lần đầu Thế nhưng Lam Phương rất có thiện cảm Với cô gái này Khác sao với Ánh Linh gặp bà nãy Trò chuyện với nhau được một lúc Liên và Ánh Dương đều xin phép ra về Thôi mặc dù dặn dò Ngay chị em cẩn thận Sau đó quay lại vào sân tiếp tục công việc Mà trời vừa khuất sau Những dạng núi Bóng tối bao trùm lên phần la Một màu đen u ám dưới ánh trăng mờ ảo Cành vần trong đêm in rõ những bóng hình kỳ quái Những tán cây đùng đưa sào sạc trong gió lạnh Thi thoảng phát ra những tiếng thạch sùng tạc lưỡi trong đêm Nghe đến rượn cả người Trong nhà ánh đèn cây dọi mọi thứ ánh sáng lây lát mờ ảo Hai chiếc bóng một dòng dòng cao lớn Một mảnh mai hắt lên vách nhà Cùng với những thần kênh đến tăng chảy dần trên bàn Ông Huân sau một ngày lo toan đủ thứ trong thôn Nên về đến nhà liền nằm tiếp đi Bây giờ gian chính nhà chỉ còn lại Tuân và Lam Phương Hết đứng rồi lại ngồi ngóng ra ngoài ngõ Vì giờ này mà thầy Khiêm còn chưa thích về Ngồi chờ mãi Lam Phương đã bắt đầu thiết xuất ruột Cô toàn đứng dậy đi tìm thầy Khiêm Thì bị Tuân kéo lại Không được Ban đêm ra ngoài rất nguy hiểm Cô ở nhà đi Để tôi đi tìm ông ấy Tuân đưa cho Lam Phương vài thanh giáo chúc phòng thân Còn mình thì đốt đuốc rời khỏi nhà. Anh đi trên được bao lâu. Bên ngoài bóng vàng lên tiếng hét thảm thiết. Lên trong đó còn có cả tiếng lanh lạnh của trẻ con đang sợ ngại khóc thét. Là vừa ngó từ bên trong nhìn thấy thấp thoáng có mấy bóng dáng trẻ con. Nhanh thoàn thoát vùn qua ngoài cầm. tuổi sau chúng là một kẻ nhìn không rõ mặt. Chỉ biết hắn đang có dáng đi vặn vẹo quái dị Cái đầu cứ lúc lắc liên tục như bị gãy xương. Miệng phát ra những âm thanh rú nên lao nhanh thuần thoát theo bọn trẻ Là ngạ quỷ Không ổn rồi Mình phải làm gì đó cứu bọn trẻ con Cô không còn thời gian để chần chừ Liền vỡ lấy một thanh giáo trúc Săn vái chạy thẳng ra phía cầm Giả đây bóng dáng của bọn trẻ Là thứ sinh vật dị hợm Đã thu bé lại trong tầm mắt của cô Và khuất dần trong bóng tối Cô vội vàng chạy theo Và cũng dần bị bóng tối nút trọn đến hết của đám trẻ kia không hề nhỏ, không có đệ lọt qua những vách nhà mỏng dính cũ nát trong thôn. Thế nhưng lại không một ai dám thò chân ra khỏi cửa. Họ sợ cái thân họ bị vạ lây. Chỉ cần ngồi trong nhà mà nhìn nhau run rẩy. Trong khi ở ngoài kia, câu bọn cùng gái chưa đầy 20 tuổi, bột bên chân đang bị thương mà vẫn phải song sáo chạy ra cứu giúp người gặp nạn. Và đứa trẻ đầy 10 tuổi đang nấp sau một đống rơm ven đường. Dù mọi thứ chung quanh cô tối như hũ nút nhưng cái thứ mùi nồng nặng ngay ngái như chuột chết, vẫn thoang thoảng và lan dần trong không khí. Một trong số ba đứa trẻ con đó chính là Ánh Dương. Nó và hai đứa bạn không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Ba đứa ôm nhau, cả người run dày. Có đứa còn tuôn luôn cả thứ nước ấm nóng ở giữa chân, sống ra một mùi khai khó chịu. Đứa ngồi bên cạnh không nhịn được khẽ thuốc thiết, Ánh Dương phải nhanh tay bịt chặn miệng của nó lại. Tính chân người dẫm lên đá lão xào vang lên mỗi lúc một gần, kèm theo cổ hồng gầm gừ khiến nỗi sợ của đám trẻ ngày một dâng lên. Chú cố gắng ngồi im thiên thiết, đến thờ cũng không dám thở mạnh. Tiếng chống ngực đập thịnh thịnh như là chống hồi Ở trên cành cây tiếng chim lợn giết lên từng hồi ai oán, càng làm cho cảnh đêm thêm phần khẩn trương kinh hoàng. Tiếng chân người cách đóng dơm bọn trẻ đang trốn chỉ có vài bước, ánh dương dùng tay bịt miệng của mình lại và hai đứa trẻ bên cạnh. Bởi vì nó nhớ người lớn từng dặn, khi gặp ngạ quỷ đuổi bắt người, phải hít một nơi thật sâu, không được hô ngấp. Bởi ngạ quỷ đánh hơi người sống bằng hơi thở, cho nên không để cho nó cảm nhận được sinh khí phát ra thì coi như cũng mất dấu con mồi. Kể sát người rũ rưỡi bước ngang qua chỗ của bà đứa đang ngồi Mà tuyệt nhiên không hề hay biết được rằng Chúng đang nằm co giò ngay dưới chân của mình những tượng lần này chúng sẽ may mắn mà thoát chết Thế nhưng không Xui rồi thế nào ba đứa nó Đang nằm im chờ đợi một thứ gì đó dây bộp xuống đất Nhìn kỹ thì mới thấy đó là một cánh tay thối dữ Lúc nhúc dòi bỏ Mấy đầu ngón tay cũng có những chiếc móng dài hoàng Vẫn còn đang cười đồng bốc mùi hôi thối Đợt ướt ra quần ban nách không chịu đường mà nghét toán lên Hai đứa còn lại Thì trần tròn mắt ngước lên trên Chúng nó thì con quỷ quay ngoắt kia đầu lại Dường đầu mắt nông tàn Hướng thẳng về phía chúng Cả ba đứa chúng quýnh quáng bò chạy Chúng nó vì quá hoàng sợ Và chân tay víu vào nhau ánh Dương quẳng chân ngã bền xuống đất Hai đứa bạn còn lại Cắm đầu bò chạy Không dám ngoái lại để mặc ánh dương tự sinh tự diệt. Ánh dương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Nó sợ hãi đã khiến cho nó chỉ biết ngồi ra. Chờ đợi cái chết đến với mình. Con quỳ nhào tới. Như là một con hổ đói. Còn ánh dương thì lê lết như một con mồi đang thoi thóp. Trước cửa miệng của ác thú. Cái thứ quỷ gì đó dương một bên tay. Còn đầy những cái móng nhọn hoắt. Trần mắt ngoác miệng. Để lộ ra một hàm răng nhọn lờm trờm. Rớt rãi kéo dài thanh tươi Mẹ, mẹ ơi Lăn trọng tiếng gào thiết của con bé Là tiếng ngà quỷ rú linh đau đớn Không biết từ bao giờ Ngay trước ngực của nó bị xuyên toạc qua Bởi một thanh giáo trúc sắc nhọn Cô đâm dứt khoát Thằng thừng đâm xuyên qua vào giữ tim Đứng sau lưng con quỷ là Lam Phương Cô nắm chặt lấy hai tay vào thanh trúc thờ hồn hện Sau đó nghiến rằng rút mảnh thanh trúc ra khỏi lưng ngạ quỷ Những giọt máu thanh tươi bắn lên gương mặt kinh ngạc của cô bé Đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất kia Sau khi xác nhận rằng ngạ quỷ đã chết hẳn Làm Phương mới đưa cô bé tới một chỗ an toàn Để kiểm tra xem con bé có bị thương hay không Kiểm tra một hồi không có vấn đề gì Làm Phương thấy con bé còn đang run lên vì sợ Cô ôm nó vào trong lòng dỗ dành Nín đi em không có sao cả có chị ở đây rồi xem lại ra ngoài này anh Dương miếu máu chỉ vào cái xác đang nằm giết đất khóc lóc nức nở khi nãy cả nhà bác em bị ông hào cắn chết có một mình em với lẻ hai bàn nữa chạy được ra ngoài ông hào tốt lắm hay cho bọn em ăn bánh nhưng mà sao bây giờ ông hào lại như vậy con liền quay đầu lại nhìn về cái xác đang nằm rúng rưi ở phía bên kia Thức dịch bệnh quay ác đã biến những người trẻ nhỏ thương yêu trở thành ma quỷ, ám ảnh tâm trí non nớt của chúng. Làm vườn vỗ nhẹ vào vai an ủi cô bé, đôi mắt tỏ ra thương xót cô tiếp tục hỏi. Đúng rồi, con bạn của em đâu? Bạn ấy chỉ còn trông thấy mấy đứa nữa cơ mà. Ánh dương quệt ngang nước mắt rồi chỉ tay về con đường sâu hun hút đen ngỏm phía trước. Hai đứa nó sợ chạy về phía kia rồi. Làm Phương sợ hãi vội vàng, dắt theo ánh dương đuổi theo, bởi ngoài kia chắc chắn sẽ không chỉ có một con ngạ quỷ như vừa rồi. Mới đi được một đoạn, Làm Phương bỗng phát hiện sắc của một cô gái trẻ nằm ở giữa đường. Khi đến gần, Làm Phương phải hít vào một nơi thật lạnh, lấy tay vội bịt mắt của ánh dương lại, vì không muốn con bé nhìn cảnh tượng kinh hoàng dưới đất. Bởi cái sắc kia không phải là của ai xa lạ, mà lại là chính của Liên. Cô gái hàng xóm mới sáng nay tới nhỏ của Tuân Xác của Liên máu nhộm đầy người Loang cả ra trên nền đất Bốc lên một thứ mùi tanh đồng vo vè toàn ruồi nhẳng Đáng sợ hơn là lồng ngực của Liên Bị thùng một lỗ lớn Nhìn vào trống giống như bị thứ gì đó Móc tim ra ngoài Anh Dương đừng nhìn Chúng ta đi thôi Xuyên qua khen hở của những ngón tay Cô bé anh Dương liền nhận ra ngay Người thiếu nữ xấu xố kia Có tay Lam Phương ra rượu hỏa khóc Là chị Liên mà Chiều nay chị Liên còn hứa Dẫn em đi chơi Chị ấy chết rồi Là con ma giết chị ấy Lam Phương ôm lấy cô bé rỗ rành Ánh dương nức nở nói Con ma còn lấy luôn cả chiếc châm bằng gỗ của em tặng chị ấy Chị ấy hứa với em Sẽ luôn cài trên tóc của mình Chị còn khắc cả tên em lên chiếc châm Lam Phương quay sang nhìn sắc chết Hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiếc châm gỗ nào cả. Cơ vội dẫn ánh dương đi khỏi an ủi cô bé. Đừng có buồn. Có thể lúc chạy trốn. liền đã vô tình đánh rơi ở đâu đó. Yên tâm. Đợi tìm xong hai bạn của em. sẽ sẽ tìm giúp chị ấy cây châm em tặng. Để chị ấy an lòng an nghỉ. anh dương cũng dần đến khắp. Làm phường không có thời gian để đưa thi thể của Liên đi. Chị đành gáo sắc của Liên lại một góc khuất. Rồi vội dắt theo ánh dương rời khỏi Hai chị em đi được một quãng liền Nghe thấy tiếng giết trói tay ở đâu đó Vội ngước lên nhìn trên mái nhà Làm phường thêm một Cánh bóng người đang bỏ bằng cả tứ chi Hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo Nó như là một con tắc kẻ Viên hai mắt lồi lên Đỏ rực hung tợn Bật cả thân của mình phóng về phía của cô Khốn kiếp Làm phường để ánh dương về phía sau Thầy lầm lầm thành giáo trúc ghiên ngang Chỉ mũi về ngạ quỷ Nhận ra thức khắc chế trước mặt Con quỷ không dám lại gần Nó cứ mon men bỏ quanh chờ đợi cô tấn công Hai con bồi trước mắt Tiếng giết quái gì của ngạ quỷ nhân lời kêu gọi bè lũ tới Không chỉ là một con vừa rồi Mà lần lượt có tới ba giáng người vặn vẹo Lù lù đi từ trong các con ngõ Làm phương lúc này vô cùng bố rối Nếu như chỉ gặp một con Cô có thể cầm cự được Bây giờ có đến tận 4 con. Thành giáo trúc trên tay khó lòng mà phòng bị kịp lúc. Trung hoác miệng bao vây cô tứ phí. Cánh tay cầm thanh trúc. Hiền ngang bằng nãy giờ đây đã có phần run dày. Chỉ biết chế ra tứ phương tám hướng mà phung địa lịa. Con quỷ đầu tiên lao vào bị Lam Phương đánh văng ra chỗ khác. Những con còn lại cùng lúc trồm tới. Lam Phương vì che chắn cho ánh dương mà trở nên bị đậm cũng giáo thúc bị đánh bật ra xa. Một con quỷ cương hội cào rách một bên vai của cô, máu rỉ ra từ bầu vai như kích thích con quỷ khát máu cuồng dại. "Ánh Dương, em chạy đi, chạy đi mau lên." Lâm Phương vô cùng đau đớn, vết thương ở chân chưa kịp lành, bây giờ tiếp tục bị một vết cào ở vai. Nhưng cô vẫn buộc mực bảo vệ Ánh Dương. Cô thu hút đám quỷ về phía cô mình để chúng không chạm tới được cô bé. Ý nghĩ của cái chết đã hiện ra trong đầu cô gái trẻ. Đời cô sao bạc như vậy? Thiếu nữ trẻ tuổi chưa kịp được nếm trải hương vị hồng chân. Có lẽ chỉ sống được đến chừng này thôi ư. Rồi cô sẽ trở thành bọn quỷ này. Dành mọi người sống vào môi tim nuốt ruột trong đêm tối. Đúng lúc này không rõ từ đâu. Một mũi tên xé gió lao vun vút dưới ánh trăng, găm vào người của đám ngạ quỷ. Bọn chúng lần lượt ngã xuống. Từ phía xa, một dáng người dong cao vừa dưng cùng xuất hiện với một đôi mắt đằng đằng sát khí.